các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được nhỉ tiếng gầm gừ vẫn vang v ạ n g bên tai bà ba bắt đầu lắng nghe và lần theo tiếng động bà tiến lại phía cửa nhà phát bà ba nhận ra ngay căn nhà này hồi trước lúc nào bà cũng nhìn thấy hai cái vong người con gái quanh quẩn trước nhà nghi là có điều gì mờ ám bà ba mới đi vòng ra chỗ cửa sổ cửa sổ gỗ có mấy cái khe bà ba đứng ngoài đó nhòm vào bà đảo mắt một vòng quanh nhà rồi đến khi nhìn về phía gần cửa ra vào bà ba như đứng tìm khi mà ánh mắt của bà ba đã gặp cái ánh mắt chứa đ ư ợ c hành thủ độc ác đó bà ba và con mực nhìn nhau không chớp mắt chợt một bàn tay vỗ vào người bà ba khiến bà ba giật mình ngã bộ nhào ra đất phát đã đứng đó từ lúc nào nhìn bà ba hỏi cô nhìn gì thế ạ bà ba ngồi trên lòng đường mà hết nhìn thằng phát rồi lại nhìn về phía cái cửa đó, nhanh như thoát bà đứng bật dậy thật nhanh rồi bước lẹ về nhà không nói với phát câu nào. Ngày hôm sau bà ba bắt đầu đi bàn tán với những người sống trong ngõ, kêu rằng chính thằng phát là người đã gây nên những chuyện lạ, rằng thằng phát là một tên thầy bùa, nhiều người quá kích cứ đòi vào kiểm tra nhà phát nhưng hắn nhất quyết không cho. Như các bạn đã biết đấy, mấy vấn đề mà tâm linh thì làm sao đưa ra công an phường được chứ? thế cho nên họ đợi đến hôm nào mà phát đi vắng không có nhà sẽ phá cửa vào lục nhưng có lẽ cái ngày đó cũng sẽ không thể nào đến được một giờ đêm hôm đó tiếng khóc rồi tiếng kêu gào của con cái bà ba vang lên trong xóm rồi thì xe cứu thương ngú còi inh ỏi ở ngoài cái đêm hôm đó vắt cũng chạy ra coi chỉ thấy người ta đặt bà ba lên cán g rồi đẩy lẹ về phía xe cứu thương xung quanh là con cái bà ba đang k h ó c lóc chạy theo thằng phát dường như đứng tim khi nó nhìn thấy cái hình ảnh bà ba nằm trên c á n toàn thân k h n u nhúc nhích cổ thì có một vết chó cắn còn đang ứa máu linh cậu đã về thằng phát bắt đầu cái nghề trộm cắp của mình nó bắt đầu bằng những việc ăn cắp vặt nhưng ngày ngày đã biến xe móc túi mấy ngày đầu tiên thằng phát run lắm cứ sợ người ta phát hiện ra thì chết nó dình đợi những người khách có vẻ sang trọng nó từ từ tiến lại người ta khi người ta không để ý nó móc bóp người ta ra nhưng vì thằng phát không phải đơn thuần chỉ là trộm cắp vặt nên móc tiền xong bao giờ nó cũng để lại cho người bị móc một phần ba số tiền lâu ngày thành quen đâm ra bây giờ phát bò hẳn việc ở lò gạch hàng ngày ra biến xe biến tàu rồi chợ để móc túi quả nhiên có linh cầu thì cái việc trộm cắp thật là xuân x ẻ nhiều khi thằng phát còn ngang nhiên móc túi người ta mà dường như họ không có nhận thức được điều đó, cứ như họ bị một thứ phép thuật gì đó che mắt, thấy rằng mấy việc móc túi lật vặt trả được bao nhiêu, thằng Phát quyết định sẽ đêm đêm t r ờ tường ăn cắp. Thằng Phát đã để mắt đến một hộ giàu có ở đầu phố, đêm đến, phát lặng lẽ tiến thẳng đến căn nhà đó. t r a nuôi nó đã từng nói sức mạnh của linh cầu là vô biên, chỉ việc mở cửa bước vào và lấy tất cả những gì mình thích rồi cầm ra ngoài mà thôi. tuyệt đối không bao giờ bị phát hiện. thằng phát liền làm thử, nó tiến tới trước cửa, mở thử cửa thì quả nhiên là mở được ngay. thằng phát nó lẩn mò trong bóng tối, chợt đang đi nó đạp phải một cái vật gì mềm mềm lông lá. thằng phát sợ điếng người, thì nó nghĩ là đạp trúng con chó, cứ tưởng rằng chỗ chó sẽ sủa ầm ĩ, nhưng đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, thằng phát mới rút cái đèn pin ra soi thì quả nhiên con chó tật. nhưng lạ thay con chó này vẫn ngủ như chết thế rồi thằng phát lục lọi khắp nhà cũng lấy đi được một ít đồ và một khoản tiền lớn sau xuôi đầu đó hắn lại tự động bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại sáng hôm sau phát mang đồ nhà này đi bán tại khu đồ chợ trời lúc về thì đi ngang qua nhà đó thì phát thấy công an đã có mặt đầy đủ dường như như bất lực khi mà thân chủ nói rằng cửa nhà khóa cả trên cả dưới lại cộng thêm con chó trong nhà vậy mà sáng ra ngủ dậy đồ đã mất hết thằng phát phóng xe đi trong lòng vô cùng vui sướng giờ thì nó đã có thể yên tâm mà đi hành nghề ăn cắp được rồi những vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra tại địa bàn quận nhất và quận 4 khiến cho cơ quan chức năng phải đau đầu mà bất lực họ không thể nào mà ngờ được rằng tại sao trộm cắp lại có thể hoành hành ngang ngược như thế được chẳng lẽ lực lượng chức năng lại quá mỏng và yếu điều đó là không thể nào được lý do là đêm đêm đã tăng cường 3 rồi thì cảnh sát hình sự đi tuần t i ễ u các khu vực bị tình nghi là dễ xảy ra trộm cắp điều đáng nói hơn ở đây những căn nhà bị trộm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net